Chương 1140, ôm cây, đời thọ. Vẻ mặt hàng lập khẽ thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại như bình thường. thản nhiên, điệp qua phía trước cửa hàng lục liên điện. Ánh mắt dịu hạt chân nhân cùng hoàng bào lão giả, nhìn thoáng qua trên người hàng lập. Mặc dù lão giả gầy gò, có tu vị không thấp, nhưng cũng không để ý nhiều. Mang theo bốn đả tu sĩ kết đan kỳ còn lại, đi về phía trung tâm thành thị. Hàng lập cũng không có quay đầu Đi thẳng về phía trước Thoạt nhìn giống như chỉ đi ngang qua Cửa hàng lục liên điện mà thôi Chẳng qua lúc này Diệu hạt chân nhân cùng hoàng bào lão giả Khẽ mấp máy môi Bắt đầu dùng truyền âm thuật Nói chuyện với nhau về điều gì Hàng lập quay lưng về phía hai người Thân hình hơi dừng một chút Nhưng lập tức khôi phục lại như bình thường Càng ngày càng rời xa đám người Diệu hạt chân nhân Sau khi quay vào một góc Hàng Lập liền đi vào một tòa nhà, thoạt nhìn có chút bề thế. Ước chừng một lúc sau, hắn được một vị trưởng quầy ăn mặc theo kiểu tu sĩ, tiện đưa ra khỏi cửa hàng. Nhưng Hàng Lập vẫn chưa rời đi, mà lại đi vào một căn nhà gần đó. Khi Hàng Lập từ trong cửa hàng thứ năm đi ra, thì mới có vẻ thỏa mãn hài lòng. Trong người đã thu nhặt đủ những thứ cần thiết, lại dùng một ít tài liệu đổi lấy hơn 100 khối cao dài lên thạch. Nhưng sau khi hắn đi ra, lại phát hiện ở gần đó, có vài tên kết đan kỳ đang đứng thành từng đám như không có việc gì, nhưng rõ ràng trong mắt chấp đầu một tia dị sắc. Hàng lập cười lạnh một tiếng, ngay lập tức hủy bỏ dự tính ban đầu, cứ dọc theo ngã tư đường, nghênh ngang ra khỏi phường thị, cuối cùng đi bộ ra khỏi thạch thành. Những tu sĩ kia thì triển pháp thuật ẩn nấp đi theo hàng lập, ra khỏi cửa thành, bỗng nhiên đứng ngẩn mặt ra nhìn nhau. Bởi vì rõ ràng lúc trước, thật niệm của bọn họ còn bao phủ hàng lập, nhưng hắn bỗng biến mất một cách quỷ dị trước mặt bọn họ, mà vùng phủ cần lại vắng lặng, không thấy độ quan gì. Mấy tên tu sĩ tự nhiên đại loạn. Bọn họ là do những người bí mật đứng sau cửa hàng âm thầm phá ra. Chủng chú ý thấy hàng lập thường xuyên ra vào cửa hàng, mỗi một lần đều có trưởng quỷ cung kính đưa tiện ra tận cửa, thì tự động bám theo. Tuy rằng, hàng lập giả dạ dạng thành một lão giả có tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng dưới như cám dỗ lợi ích lớn thì những người này cũng không sợ, thậm chí còn sớm thường nghĩ tốt với việc liên thủ. Nhưng hiện tại, hàng lập thần bí biến mất, làm cho những tên tu sĩ này trợn mắt há mồm chỉ có thể tìm kiếm ở khu vực phụ cần. Nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch gì, chỉ có thể buồn bực quay trở về Thạch Thành. Khi những người này rời đi không lâu, ở địa phương hàng lập biến mất, Trên không trung thành quan chợt lẻ, một bóng người mơ hồ thoáng hiện ra. Khi lệnh quan trên người chợt tắt, thân hình khôi phục nguyên dạng là Hàng Lập. Hàng Lập nhìn thạch thành, khóe miệng cười khẽ châm biếm. Nếu không phải hắn, đột nhiên có kế hoạch khác nên không muốn đả thảo kinh xà, làm cho những nguyên anh tu sĩ trong thành phát hiện, thì hắn tuyệt đối sẽ không để cho những tu sĩ này còn mạng mà trở về. Bọn họ không thể khám phá ra pháp thuật ẩn nấp của Hàng Lập phải nói là một chuyện cực kỳ may mắn nếu không hàng lập tuyệt đối sẽ không để ý đem vài tên kết đan kỳ này tiêu diệt toàn bộ hàng lập ở trên không trung quan sát một chút sau đó hóa thành một đạo thanh quang bắn đi một lát sau thanh quang dừng xuống một nơi nơi này chim hót hoa nở vắng vẻ khác thường lại còn có một chút mây mù dày đặc không tiêu tán hàng lập liếc mắt nhìn bốn phía rồi hơi hơi gật đầu tay vội nhấc Một trần kỳ đủ mọi màu sắc xuất hiện, hơn 10 đạo quang mang bắn ra bốn phía rồi biến mất. Lập tức, một tầng sương mù màu trắng bay ra, hòa tan thành một khối với hơi nước trong khe núi, cuối cùng không phân biệt được. Thân hình hàng lập cứ như vậy đã được bao phủ trong màn sương mù. Sau khi hàng lập bày ra trần pháp ẩn nấp, ở trong sương mù vỗ vào túi linh thú bên hông, một âm thanh xé gió vàng lên. Ngàn vạn về kim trùng từ trong miệng túi chen chút phóng ra, hóa thành một đóa kim vân trôi nổi trước người. Hàng lập khoanh chân ngồi xuống, trang bị nhẹ nhàng lậm bậm, trên người bắt đầu chớp động linh quang màu xanh. Oanh một tiếng, trùng vân hóa thành nhiều đoá kim vân, tỏa ra bốn phương tam hướng. Cơ hội lúc này, hàng lập bỗng nhiên mở hai mắt ra, đầu tiên thần quan trong mắt trong suốt dị thường, sau đó lập tức ảm đạm xuống một cách quỷ dị. Đây là thần thức hóa thiên bí thuật của Hàng Lập, đã thi triển qua một lần ở trụy Ma Cốc, là do hắn tu luyện đã diễn quyết mà lĩnh ngộ ra loại thần thông này, có thể làm cho hơn phân nửa thần thức của bản thân, hóa thành hơn một ngàn thần niệm thật nhỏ, tạm thời bám vào trên mỗi người một con vẻ kim trùng, trong lúc nhất thời có thể biết nhiều hơn một ngàn lần. loại thần thức hóa thiên bí thuật này, lúc trước Hàng Lập thi triển thần niệm, ký phụ lên vật thuật, nhìn như có chút tương tự nhưng thực chất lại hoàn toàn khác nhau. Một cái là đem đà bộ phận thần thức tách ra thành vô số thần niệm nhỏ, thần niệm nhỏ vào sự nghe nhìn của vẻ kim trùng mà tiến hành dò xét. Phải do nguyên thần tự mình chỉ huy mới có thể thi triển, không thể vượt quá một phạm vi nhất định, nếu không thần niệm sẽ tự động quay về. Loại còn lại là đem phân thần độc lập bám vào linh vật, làm cho phân thần dựa theo phần phó trước đó. Trì Huy linh vật làm việc, nguyên thần không can thiệp, thậm chí có thể trực tiếp trì Huy linh trùng linh thú tấn công địch. Trình độ cũng có chút giống hóa thân thuật, hơn nữa chỉ cần thời gian bám vào chưa hết, cho dù người thi pháp ở xa cũng vẫn thực hiện được. Thần thức hóa thiên, trợ phi thần niệm ở dưới tình huống không có phiền phức, nếu không rất ít khi dùng đến, mà kỹ phụ linh vật thuật là một loại đại thần thông. Không thể so sánh, mà cũng rất ít nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể biết được. Hiện tại, tất cả phệ kim trùng vừa bay ra khỏi sương mù màu trắng, có con chui xuống đất, có con bay lên trời. Trầm nháy mắt, cả đám linh trùng này đã biến mất vô ảnh vô tung. Hàng lộc ngồi xếp bàn trong pháp trận hai mắt nhắm lại, sắc mặt lạnh như băng, vô cảm. Một tuần đã trôi qua, mặt trời lên cao rồi hạ xuống, hiện giờ đang là ban đêm. Toàn bộ linh đạo rơi vào trong bóng tối. Nhưng bên trong thạch thành lại rất sáng. Một đống nguyệt quan thạch được quán chú linh lực lập lệ ánh sáng đem các nơi trong thạch thành chiếu sáng rọi như ba ngày. Buồn phí bên ngoài thạch thành tối đen, tiếng gió biển gào thét không ngừng, như có thể bột số yêu ma đang ẩn nấp bên trong bóng đêm. Mặc dù nói các tu sẽ mặc kệ ngày đêm thế nào, nhưng ban đêm vẫn phải hào phí một chút pháp lực để có thể nhìn rõ ràng mọi vật. Chỉ là khoảng cách không xa bằng 3 ngày mà thôi. Nhưng ở trên biển thì không phải như vậy. Yêu thú ngoài biển vô số, không chỉ nói bình thường di chuyển trên mặt biển, mà ngay cả khi đêm tối, dù ở trên đảo, cũng có thể bị một số yêu thú tình thông thuật ẩn nấp, tiếp cận đánh lén. Dù sao bình thường, tu sĩ cũng không có khả năng có thể luôn đem thần niệm của mình phóng xuất ra như vậy. Do đó hàng năm, số lượng tu sĩ ngạ xuống so với số yêu thú bị đuổi giết còn nhiều hơn mấy lần. Cho nên, trừ phi có việc gấp hoặc là cao dài tu sĩ thần thông quảng đại, còn không vừa đến buổi tối, toàn bộ tu sĩ trên đảo đều tăng cường phòng ngự, toàn bộ cầm chế đều phát động, tất cả tu sĩ đều quay trở về không rời bến. Mà dãy núi bao quanh thạch thành, tám căn thạch tháp đồng thời sáng lên, một tầng lam quan màu nhạc bảo hộ cả thạch thành ở bên trong, để phòng ngự các yêu thú lẹn vào trong thành đánh lén. Nhưng đàng đêm là có mấy kẻ mặc áo tròn đen Lặng lặng tới trước cửa thành Thủ vệ chính là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ Người cầm đầu chỉ thoáng để hai áo tròn ra một chút Tu sĩ thủ vệ vừa thấy Lập tức cuống quyết mở cầm chế hộ thành Cung tiện mấy người ra khỏi thạch thành Mấy người kia vừa ly khai khỏi thành thị Lập tức hóa thành vài đào đồn quang Bay vào trong trời đêm Trầm chết mắt đã không thấy bóng dáng Mấy người đồn tốc không chậm nhưng không ai mở miệng nói chuyện chỉ cắm đầu mài đi nhưng vừa rời khỏi thạch thành hơn trăm dặm đột nhiên từ một đạo đồn quang truyền đến một tiếng ô đồn quang dừng lại một đạo bạch ty chợt lóe vẫn nhanh về phía khoảng không đằng sau vài tên tu sĩ khác ngỡ người không khỏi dừng đồn quang quay đầu nhìn đằng sau cách một tiếng trên bầu trời đen ở phía xa bỗng bộ nhiên bộc phát một đoàn kim quang chói mắt bạch ti dường như đánh trúng một vật gì Sau đó, một tiếng rít quá dị vàng lên, kìm quang rơi thẳng xuống. Đó là cái gì? Một tu sĩ khác giật mình hỏi. Bà tên tu sĩ chủ động công kích vầy tay. Bạch tỷ nhất thời từ phía xa bay về, hóa thành một cây bạch tế châm rơi vào trong tay hắn. Lúc này, hắn mới chậm rãi nói. Không rõ, hình như là linh trùng nào đó, chỉ không biết là hoang dại hay do con người thuần dưỡng. Nhưng linh trùng này không có bị bạch ti châm của ta xuyên thủng, thì thân thể thật là cứng rắn. Các người, đi đem thi thể linh trùng nhặt về, ta xem rốt cuộc là loại linh trùng nào. Nói xong, người này quay đầu phân phó cho hai gã tu sĩ ở đằng sau. Ngay lập tức, hai người đồng thanh đáp ứng một tiếng, hóa thành hai đạo đồn quan, bắn thẳng về phía xa xa. Tìm kiếm kiểm soát linh trùng bị đánh gục. Ước chừng một chén trà nhỏ, hai người này buồn bực quay về. Khởi bẩm môn trụ, con linh trùng kia hình như chưa chết, bên kia không phát hiện ra thi thể của nó. Hàng cơ chút thấp thỏm lo lắng. Chưa chết, người cho bạch ti chân của ta là loại tú hoa trầm chắc, chỉ là giết một con linh trùng mà thôi, không được tích sự gì mà cũng dám nói. tu sĩ vừa nói, ngữ khí có phần tức giận. Bạch huynh, có thể vật kia thật sự không sao, ta cũng không có phát hiện bong dáng con linh trùng kia lúc này một tu sĩ mang áo choàng đột nhiên nói thật sự có việc này ư để ta xem tên tu sĩ vừa phóng châm ra bỗng nhiên cả kinh vội vàng đem thần thức hướng ra xa cẩn thận tìm kiếm sau một lát gương mặt ở sau áo choàng của hắn trở nên khó coi dị thường khu vực kia quả nhiên không phát hiện bóng dáng của con kim sắc linh trùng giật mình một vị hắn khẽ bấm máy truyền âm hai câu lập tức một tu sĩ khác không nói hai lời tay nhấc lên Thả ra một bích lục tiểu trì, một người thì thả ra vô số bạch ti, hai loại bảo vật trong dây mắt, bảo vệ bọn họ ở trong đó. là vị cao nhân nào, đi theo đằng sau chúng ta, không cần lén lút như vậy, hãy ra mặt đi. Sau khi phóng xuất bạch ti, tu sĩ hét lớn, đồng thời hai mắt bắn ra quàng mang, quét khắp bốn phía, trên người bỗng nhiên thả ra một cổ khí thế kinh người. Chương 1141 chẳng giết. Bốn phía im ắng, không một bóng người, dường như không có bóng dáng của một người nào. Tu sĩ nhất thời giận dữ, hơi lạnh trong lòng một tiếng, hai tay bấm quyết, niệm thần chú, thì truyền pháp thuật, bước đối phương hiện ra. Nhưng vào lúc này, một âm thanh bù bù như có như không, từ bốn phương tam hướng truyền đến. Hơn nữa âm thanh này càng lúc càng lớn, dường như đang bay nhanh tới nơi đây. Nhất thời vài tên tu sĩ rùng mình trong lòng. Tất cả đều mở to hai mắt mà nhìn. Một lát sau, nhiều điểm kim quang hiện lên trong bóng đêm, mà mỗi kim quang đều bao phủ một con kim sắc giáp trùng, càng ngày càng nhiều, đem bấy người bao lại ở bên trong. Lúc này, phương trận của tu sĩ che mặt không khỏi xôn xao. Cho dù hai gà tu sĩ cầm đầu cũng âm thầm giật mình không thôi. Đặc biệt là tu sĩ đã ra tay công kích một con linh trùng, lại càng ra loại linh trùng này rất khó chơi, mà trước mặt lại xuất hiện nhiều con như vậy, đối phó với chúng là tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng gì. cho nên không mặc vị tu sĩ giấu mặt di đấu bồng cũng trầm trọng, thần thức không ngừng hướng mọi nơi quét ra, muốn tìm ra tu sĩ sử dụng linh trùng này. nhưng bất luận hắn tìm đi kiếm lại cũng không thể nào tìm được tung tích của đối phương, căn bản không phát hiện ra điều gì khác thường. điều này khiến cho trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. điều này cho thấy không phải đối phương có bí thuật. Hai gì bảo gì có thể che giấu hành tung, mà là tu vi thần thông của đối phương hơn xa bọn họ rất nhiều. Đây không phải là chuyện tốt gì. Các hạ nếu đã để linh trùng vây khốn chúng ta, cũng nên cho chúng ta một lý do chứ. Đến bây giờ còn không chịu hiền thân, đạo hữu là hạng người giấu đầu lộ đuôi sao? Một tu sĩ che mặt vừa tung ra ngọc chùy, quát một tiếng chói tai, bảo vật trước người rung lên, lục quang chấp đồng không thôi. <cười> Muốn gặp ta thì về thôi Ta sẽ lập tức tới ngay Diệu hạc đạo hữu Lần này hạng bộ tới tìm người Giải quyết chuyện bất hòa. Đột nhiên từ trong bóng đêm Truyền đến một tràng cười lạnh Tiếp theo bốn phương tam hướng Vàng lên thanh âm lạnh nhạc của một nam tử Nghe thì dường như Người này còn đang ở nơi rất xa Họ hạng Đạo hữu là ai Bận đạo đã đắc tội với các hạ khi nào Vừa nghe lời nói của nam tử này Thân hình mông diện tu sĩ khẽ rung lên, khoát tay xe rách áo choàng trên người, lộ ra khuôn mặt nhìn qua còn trẻ, trên người mặc trang phục đạo sĩ, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng là vị này sau khi đoạt xá, diệu hạt chân nhân. Tu sĩ bên cạnh cũng hạ khăn che xuống, cũng là vị hoàng bào lão giả đi cùng diệu hạt chân nhân lúc sáng, chỉ là thần sắc âm trầm bất định, không ngừng nhìn về phía xa xa trong bóng đêm, âm thầm đánh giá. Về phần mấy tu sĩ đằng sau, chính là môn hạ đệ tử của hai gã Nguyên Anh tu sĩ này. Chỉ là không biết tại sao, những người này lại đang đêm, lặng lẽ rời khỏi bích lên đảo, lại còn mang dáng vẻ lén lút. Ngay được Diệu Hạc Chân Nhân hỏi, tràng cười ha hạ của nam tử, chưa rõ danh tính, đang từ bốn phương tam hướng truyền lại, bỗng nhiên ngừng. Điều này làm cho mấy người tái mặt nhìn nhau. Diệu Hạc Chân Nhân, người nọ có mối thù gì với ngươi? Hoàng bào lọ dạ nhíu mày, hỏi đạo sĩ. Dù sao, nghe đối phương nói như vậy, hình như là tới trả thù Diệu Hạc Trần Nhân, làm cho trong lòng hắn có chút chần chừ. Không rõ, ta không có ấn tượng gì biết cựu gia nào họ hàng. Diệu Hạc Trần Nhân phất phất trần trả lời, khuôn mặt biểu thị không biết, nhưng trong lòng hồ nghi vô cùng, như thế nào lại có một vị thần thông không nhỏ tìm tới hắn. Mặc kệ người nọ, lai định ra sao? Nếu như dám động thủ tìm tới cửa, xem ra không kỹ đồ tốt, đạo hữu nên cẩn thận một chút. Hoàng bào lão giả từ hồ có chút kiên kỳ đối với tu sĩ thần bí chưa hiện thân, do dự một chút rồi nhắc nhở. Việc này bận đạo tự nhiên hiểu rõ, chẳng qua người này hiển nhiên cũng là nguyên anh tu sĩ, như thế nào là cựu gia của ta chứ, ta không nhớ rõ một chút nào, họ hàng ư. Diệu hạt chân nhân thì thào Nhất thời chìm vào trong suy nghĩ Trong chốc lát này Tiếng xe gió trong màn đêm truyền đến Lập tức một đạo thanh hồng trá mắt Từ phía chân trời bay đến Qua vài cái chất động Đã tới bên trong đám trùng Đồn quan chợt tắt Hiện ra một thanh niên mặc thanh sam. Người này vừa thấy diệu hạt chân nhân Liền cười lạnh một tiếng Không tội Không uổng công ta tiêu phí tâm tư Chờ người mấy ngày Các người thật sự tính toán đi tới bít lên đạo trước, các người chủ động giao ra linh thạch trên người, hay để ta tự mình đồng thủ đây. vẻ mặt thanh niên không hề để ý, đem hai gã Nguyên Anh sơ kỳ là Diệu hạt cùng Hoàng Bào Lão Giả, coi như không thấy. Nhưng mấy người đối diện sắc mặt đài biến, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Hai người bọn hắn không thể nhìn ra, tù vị sâu cạn của đối phương, nhưng từ đối phương mơ hồ truyền đến lên áp đáng sợ. Xem ra, tu vi tuyệt đối cao hơn hai người, 8.9/10 là một gã nguyên anh trung kỳ, đối với việc đối phương mở miệng đã nói ra bí mật của bọn họ, càng làm cho trong lòng hai người hoảng sợ. về đạo hữu này, lão phu là hoàng côn của Lôi Long Đạo, các hạ nói cao gia Lĩnh Thành là kỹ gì, hay là đạo hữu nghe lời đồn bên ngoài hiểu nhầm ta? Hoàng bào lão giả cũng là lão cáo già, thấy tù vi của đối phương không tầm thường, Lúc này khuôn mặt tươi cười, vô cùng khách khí. Hiểu nhầm, <cười> chính tài tả nghe được hai người các ngươi truyền âm, còn giả hay sao? Cậu oán thì oán trách ngươi, không nên tìm tới Diệu Hạc, là càng không may đụng phải ta. Diệu Hạc, ngươi còn nhận được hàng mộ chứ? Thành niên không nói đúng sai, châm trọng nói, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, rơi xuống trên người Diệu Hạc chân nhân. Hắn tự nhiên vận dụng thần thức, hóa thiền chi pháp mượn sự giúp đỡ của vẻ kim trùng tìm được diệu hạt chân nhân sau đó bám theo quả nhiên chính là hàng lập hoàng bào lão giả nghe được lời nói không chút khách khí của đối phương khuôn mặt đang tươi cười không khỏi ngưng lại người người là hàng lập người như thế nào lại ngưng kết thành nguyên ánh trong khi hàng lập trả lời hoàng bào lão giả diệu hạt chân nhân nhìn nhìn thế mặt mũi đối phương có chút quen thuộc lên quang trong đầu chợt lóe cũng giờ tới việc năm đó Rốt cuộc, nhận ra hàng lập, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, cứ như nhìn thấy ma giữa ba ngày vậy. Diệu Hạc huynh ngươi nhận ra được người này sao? Rốt cuộc đối phương có la lệnh gì? sắc mặt Diệu Hạc chân Nhân ân trầm, mở miệng nói. Cái gì? Chính là tên liên minh đưa ra việc xác lệnh. Thảo nào ta thấy người này nhìn có chút quen mặt, nhưng hắn không phải chỉ là một tên tiểu bối kết đàn kỳ sao? Như thế nào trong vòng mấy năm không gặp, Đã tiến dài tới nguyên anh trung kỳ? Hoàng bào lão già nghe vậy, hoảng sợ la lên. Bận đạo cũng không rõ, Nhưng hư thiên định, nếu đã được dưng là đệ nhất trọng bảo Có lẽ trong định, cũng có linh đan nhiều dược gì không thể tưởng được, Làm cho tu vi đối phương tình tiến. Cho tới bây giờ, chưa ai có mở qua định này, Cho nên cái này, cũng không phải là không có khả năng. Trong mắt nhiều hạt chân nhân, Chợt lấy lên vẻ tham lam, Nói ra phòng đoán của chính mình, nếu thật sự là như vậy, chúng ta đã gặp phiền toa lớn, tu vi người này đáng sợ như vậy lại có hư thiên định trong tay, chỉ sợ hai người chúng ta liên thủ cũng không thể nào đấu lại hắn. Hoàng bào lão già hết sức đề phòng, nhìn chăm chú hàng lập, trong miệng bọn dân truyền âm mật, nói với Diệu Hạt chân nhân. Ta tất nhiên biết điều này, nhưng mà cho dù chúng ta thật sự không thể chống lại, cũng có thể trốn được. Hắn thật sự có thể đưa lại chúng ta như lời hắn nói hay sao? Khỏe miệng nhiều hạt chân nhân, khẽ rung lên một chút, lộ ra nụ cười âm hiểm. Về phần mấy tên kết đàn đệ tử kia, tới thời điểm nguy cơ, bọn họ tất nhiên sẽ không thèm quan tâm cố kỳ làm gì. Điều này cũng đúng. Hoàng bào lão giả nghe vậy, sợ rung lên, lập tức chuẩn bị rời đi. <cười> các người thảo luận xong rồi chứ? Thảo luận xong rồi, ta sẽ tiện hai người các người ra đi. Còn buông trốn sao? Mơ mộng hạ huyện. Phía đối diện, thần sắc hàng lập vừa đồng, cười lạnh, mở miệng nói. Không tốt, chúng ta đã quên mất, hắn có thể nghe được chúng ta truyền âm. Khuôn mặt hoàng bào lao giả biến đổi, nhiều hạt chân nhân nghe vậy cũng ngẩn ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở đối diện, sau lưng hàng lập có tiếng sấm vang lên. Phòng lùi sĩ hiện ra, thân hình nhoán lên một cái, tiếng sét vừa vang đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Cẩn thận! Đối phương có pháp bảo cổ quái, có thể thi triển ra trận lôi đồn thuật. Diệu hạt chân nhân năm đó đã gặp qua hàng lập vận dụng phong lưu sĩ nên vội vàng nhắc nhở hoàng bào lão giả. Đồng thời, bàn tay khác lật chuyện một tấm thuận bài hoàng hồng hiện lên ở phía trước người, khẽ đoán lên một cái, hóa thành một quan mạc hồng quang liền bảo vệ toàn thân. Hoàng bào lão giả bên kia đưa tay bấm niệm thần chú. Bạch sắc quan tị gần đó đột nhiên phá không, đang xen vào nhanh thành một mảnh lưới rậm rạp, đem chính bản thân mình gắn vào trong đó. Ngay lúc hai người vừa làm phép xong xuôi, cách phía trước hai người hơn mười trường, buộc đào ngân quan chợt lóe, thân hình hàng lập chợt hiện ra. Vừa thấy phòng ngự của hai người, trên mặt hắn lộ ra một ti châm biếm, cũng không thấy thả ra vật gì. Hai cánh tay chỉ nhấc lên, thổi phụ một cái, một đần tự sắc hỏa diễm hiện lên trên người. Tiếp theo đó thân hình nhoán lên một cái, Hàng Lập liền hóa thành một hỏa cầu thật lớn, trực tiếp đánh về phía hoàng bào lão giả. Lão giả bởi thấy Hàng Lập hung hãn như vậy, trong lòng không khỏi run lên, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, trong miệng quát khẽ một tiếng, bạch tỷ trước người biến đổi phương hướng, đột nhiên bắn nhanh tới phía hỏa cầu đối diện, giống như muốn xuyên thủng tự nhiệm của Hàng Lập. Diệu hạt chân nhân ở bên kia thấy như vậy, hai mắt cũng lộ hùng quan, đưa một ngón tay ra chỉ. Ngọc Trì trước người quang mang tỏa ra 4 phía, sau đó hóa thành bích hồng, phát ra tiếng nổ ầm ầm, bắn thẳng tới phía hàng lập. Hàng lập đối với công kích của hai người như không nhìn thấy, thân hình trực tiếp chui vào trong vô số quan tì rộng rạp kia, khuôn mặt được tự diễn bao quanh, dường như hiện ra vẻ châm chọc. Chương 1142 Tin tức của Cực Âm Một màn quỷ dị xuất hiện Ngay khi bạch ti tiếp xúc với tự sát quan diễn, liền như bị dính một đòn cực nặng, phải khừng lại. Hiện ra nguyên hình một cây châm, giống như một sợi lồng trâu màu trắng, có chút mơ hồ. Cánh tay hàng lập vung lên, trên người tự diệm tăng vọt hơn một thước, đem tế châm cuốn vào trong. Trên tế châm, tự mang chấp đồng, nó hoàn toàn bị một tầng tự diệm bao lấy, linh tính tự như mất hết, rơi xuống. Bích Ngọc truy kia cũng gặp cảnh tương tự. Hàng lập tùy ý phất tay áo bào một cái, tự quang hiện lên. Ngọc Truy này giống như bị một lực lượng to lớn tác động vào, liền quay cuồng rời ra. Diệu hạt chân nhân tay chân cuốn quyết, bấm đốt niệm chú, muốn dừng lại, nhưng nó không có tác dụng. Ngược lại mặt ngoài của Ngọc Truy vốn có linh quan chấp động, trầm nháy mắt đã bị một khối băng màu tím đông cứng lại. Sắc mặt đạo sĩ này trở nên vô cùng khó coi. Lúc này hoàng bào lão giả thật không dám tin vào hai mắt mình. Bình thường vốn rất tự tin vào trọng bạo, này lại không ngờ chỉ một kích đã bị phá, thật khiến cho hắn khó có thể nào tin được. Mắt thấy tự nhiệm của hàng lập bay thẳng đến, hắn kinh hoàng vung tay lên, một cặp phát củng lân bay nhanh ra. Nhưng động tác của hàng lập nhanh như gió, trong chớp mắt, từ nhiệm đã tới trước mặt hoàng bào lão giả. Còn cái ngần luân kia chỉ kịp chấp động đôi chút thì đã thấy kim quang lóe lên ngần luân vô thành vô tức đã bị chém thành hai mảnh rơi xuống đất. đồng tử trong mắt của hoàng bào lão già khẽ co lại, miệng há ra, hoàng mang chấp động, chuẩn bị phóng ra buộc mạng pháp bảo của mình. Nhưng thật vẫn chậm một chút, hạng lập âm trầm cười một tiếng, một cánh tay mơ hồ vung lên, còn chưa kịp thấy gì, hoàng bào lão già đã cảm thấy một cổ áp lực. Bột nhiên cảm thấy của mình như bị kéo căng ra, bị một bàn tay lạnh lẽo quỷ dị trượt tới. Tử mạng chợt lóe lên trên mắt, bộ mạng pháp bảo vốn định phóng ra, nhưng thần thức đã bị cắt không còn liên hệ được. Lão già sợ tới mức hồn phi phát tán, nhưng cũng chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thì toàn bộ thân mình bị một cổ tự diễm từ cổ lan ra, đóng bằng hắn vào bên trong, không thể nào nhúc nhích. Khi tình băng lan dần lên tới mặt, trong mắt hắn hiện ra vẻ cực kỳ kinh hoàng. Hàng lập cười lạnh một tiếng, một tay bắt lấy nhân hình Đã bị đóng băng toàn bộ này, một mặt xoay chuyển ánh mắt, nhìn tới những người còn lại. Bốn tên kết đàn kỳ tu sĩ kia, tự biết không thể nào nhúng tay vào việc tranh đấu của nguyên anh kỳ tu sĩ, nên đã xâm xuất ra các loại pháp bảo phòng thân, và cũng chỉ có thể đứng từ xa xa, tự lo thân, bàn quan mà nhìn. Mắt thấy hoàng bạo lão dạ, chỉ trầm nhai mắt, đã bị hạng lập chế trụ như vậy, liền kinh hoàng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi hồi to một tiếng, lập tức tách ra khóa thành các đạo đồn quan, khu sự bảo vật chạy trốn. Còn mục tiêu chủ yếu của Hàng Lập là diệu hạt chân nhân, còn muốn nhanh hơn bốn tên kết đăng, đã lo xoay người bỏ chạy trước. lão nhà trọng nhái mắt đã bị Hàng Lập bắt, khiến diệu hạt chân nhân hoàng sợ, đến chừng nào nghỉ cũng có thể biết. thêm mê biết, thần thông của Hàng Lập mạnh mẽ cường đại, ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn tự suy nghĩ, chỉ còn lại mình hắn, thì thật sự không có chút cơ may nào chiến thắng được liền quyết đoán, hóa thành một đạo lục hồng Hướng tới thạch thành mà phóng nhanh đi Vốn lão còn lo lắng đến việc kim sắc giáp trùng còn đang phân tán ở khắp nơi Sẽ dời dưa đến mình Không ngờ đám linh trùng này cứ như những con rối Vẫn im liềm bất động trên không trung Không nhúc nhích chút nào Tùy ý để hắn vọt ra ngoài vòng vây Việc này làm cho diệu hạt chân nhân kinh hỉ không ít Không chút nghỉ ngơi, Chỉ sau vài lần chất động Đồn quan đã hiện ra Cách đó hơn trăm trường. Hàng Lập thấy vậy cũng không nói một lời, mà hướng tới bốn tên kết đăng kỳ tu sĩ bỏ chạy vùng tay lên. Bốn đạo kim quang phóng nhanh ra, độn tốc cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức đã đuổi kịp bốn kẻ đó. Mây tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Bốn gã kết đăng tu sĩ này cùng với bộ mạng pháp bảo, sau khi bị kim quang kích trúng, thân hình thì hóa thành một đám huyết vụ, còn pháp bảo thì bị tiêu hủy, tất cả từ trên không rơi xuống. Lúc này, hàng lập lại nhìn về phía chân trời, hướng mà diệu hạt chân nhân đồn quang biến mất, liếc mắt nhìn, cười lạnh một tiếng, nhưng lại đứng bất động không có đuổi theo. Ngược lại, mấy tiếng sấm nhanh theo cánh tay, dẫn sang bàn tay của bức tường băng kia. Mấy đạo kim hồ mạnh mẽ xuất hiện, nhảy mắt đã hóa thành kim vọng, đem tặng băng hình người bao vây bên trong. Điện quang chợt hiện ra, đem tặng băng hình người ở trong kim quang đập nát lúc này liền xuất hiện một cái nguyên anh màu vàng với khuôn mặt của vị hoàng bào lão già. vẻ mặt của nguyên anh này trông thật là kinh hoàng. hai tay vội bầm quyết niệm chú trên người lên quang chợt lóe, ngay lập tức đã biến mất. lúc này kim vọng chớp động, rồi vài âm thanh như sấm động vang lên. nguyên anh ở bên trong kim hồ muộn thuận gì, nhưng thuật này các bạn không thể xuyên qua được ít tà thần lôi khi nó biến thành cấm chế. hàng lộc không nói một lời. Một tay hương phía kim vọng chụp một cái, kim vọng liền biến nhỏ lại, trong một cái hô hấp liền hóa thành một kim sắc quang mang sáng bóng mạnh mẽ, đem Nguyên Anh này giam cầm bên trong, rồi bàn tay vông ra đem một tấm phù truyền dán lên trên người của Nguyên Anh. Nguyên Anh cố gắng ngưng tụ linh lực, nhưng nhất thời không thể điều động được một chút nào. Hàng lập chấp hai tay để sau lưng, không chú ý gì đến Nguyên Anh này, mà hai mắt nheo lại, nhìn về hướng dịu hạt chân nhân chạy trốn, nhìn một cái. Lúc này Diệu Hạc Chân Nhân đã sớm phi đồn ra ngoài mấy trăm trường, pháp lực trong người điên cuồng lưu chuyển, tốc độ đồn tốc cực nhanh, tự như một tia chớp vậy. Mặc dù vậy, tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ này vẫn hay liếc mắt lại, nhìn xem hàng lập có truy đuổi theo mình hay không. Khi thấy phía sau Thủy chung vẫn chỉ là một mạng tối đen, trong lòng của Diệu Hạc Chân Nhân mới hơi buồn lòng một chút, nhưng tốc độ vẫn không giảm chút nào, ngược lại một tay khỏe động. Trong tay đã hiện ra một phù truyền màu xanh, một tay bấm chú niềm quyết, có vẻ như định kích phát nó. Nhưng nhiều hạt không biết, trong khi hắn đang chuẩn bị những việc này, thì chỉ trong nháy mắt, một đạo ngân quan nhàn nhạc, nhạc chợt lói lên, một bóng người màu xanh quỷ mị chợt hiện ra. Thân ảnh của người này phiêu phù, đã tiến tới gần sát đồn quan, không chậm hơn chút nào. kẻ này chính là khôi lội hình người mà hàng lập đã sớm phong suốt chờ đợi. Còn lão đạo lúc này vẫn không hay biết gì, vẫn tập trung vào phù truyện trên tay. Khôi lỗi hình người chợt khoát tay, một quyền đầu màu bạc vội thành vô tức trực tiếp đánh thẳng về phía trước. Bục, một tiếng giòn tan vang lên, cái thuận bài màu đỏ tạo thành một tầng phòng hộ bên ngoài, cứ như giấy vậy, đã bị quyền đầu màu bạc kia xuyên thủng, trực tiếp đánh thẳng vào sau lưng của lão đạo, hồ thể linh quan trực tiếp bị đập nát tán loạn. Khi Diệu Hạc Trần Nhân phát hiện, phía sau lưng có vấn đề thì đã muộn, hắn căn bạn không kịp phản ứng. phốc một tiếng, một cây nắm tay mang theo máu đỏ tươi hiện ra trước ngực của lão đạo, rồi đột nhiên rút lại. Một lỗ to lớn đầy máu xuất hiện. Diệu Hạc Trần Nhân thét thảm một tiếng kinh thiên động địa, thân thể vô lực, sủi lơ, trực tiếp rơi xuống. Khôi lội hình người lạnh như băng, hai tay khẽ chà sát với nhau, hơi hạ xuống rồi lại vùng lên hiện ra một cái quan vọng màu bạc chụp xuống. chỉ sau một chén trà, hàng lập đã đứng trên một đỉnh núi gần đó, nhìn thấy một đạo ngân hồng xuất hiện ở phía chân trời, liền hướng nơi đó phóng nhanh đến. trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười cười. phanh một tiếng, bị tần quan thị màu bạc bao lại, đồng thời trên người bị đủ loại phù truyền màu sắc khác nhau dán đầy trên người. nhiều hạt chân nhân từ trên không rơi thẳng xuống trước mặt hàng lập tiếp đó một bóng người chợt lóe khôi lỗi hình người đã đứng sau lưng hàng lập lúc này hàng lập mới kiểm tra lại người của diệu hạt dần nhân cả người hắn vết máu loang lộ khắp nơi đã muốn nửa sống nửa chết tới nơi trên mặt hiện ra vẻ tự như cười mà lại không cười hai can giờ sau một đạo thanh hồng hướng tới lùi không đạo lặng lẽ bay đi sau đó thẳng hướng mạnh nhanh chóng bắn đi trọng nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời Bên trong đồn quang là hàng lập, hai tay đang cầm hai túi trữ vật màu xanh ngọc bích, trên mặt lộ ra về trầm ngâm. Những túi này chính là của diệu hạt chân nhân và hoàng bào lão dạ. Bên trong còn có hơn một khối cao dài linh thạch, bọn họ vốn là muốn âm thầm bay về bích lên đảo. Nguyên lai có thể thấy diệu hạt cùng một thế lực khác trên đảo, sớm đã âm thầm đầu nhập vào nghịch tình minh. Định tính toán ở nghịch tình minh có thể âm thầm không chế mấy hòn đảo nhỏ phụ cận với bích lên đảo. Lôi không đạo này cũng chính là một trong những mục tiêu của hắn. Mà tổng môn của Diệu hạt thì ở lôi không đạo mua bán các loại lưng thạch, còn lại là các tu sĩ khác ở nghịch tình minh trực tiếp khai thác. Sau đó âm thầm đưa cho Diệu hạt để hắn từ từ phát triển thế lực riêng của mình, mở rộng ảnh hưởng của bản thân tới lôi không đạo. Còn Hoàng Bào lão Giả là một nguyên anh tán tu được nghịch tình minh mời về. Hàng vốn phụ trách làm chủ sự một hòn đảo khác, địa vị so với Diệu hạt cũng tương đương. Người này sợ dị xuất hiện ở lôi không đảo, cũng giống như Diệu hạt được nhiên nhận được một mệnh lệnh không thể từ chối. Vì vậy tất cả bọn họ đều thu lấy tất cả các loại cao gia linh thành, mau chóng lên đường tới bích lên đảo. Bởi ở đây có việc cực kỳ trọng yếu, cần phải sử dụng các loại cao gia linh thành cùng với lực lượng các tu sĩ nguyên anh, hơn nữa phải bí mật, không được kinh động tới các tu sĩ của các thế lực khác. Bởi vì việc này thật có chút quỷ dị, hơn nữa hoàng bào lão già đang trường quản một đạo nhỏ rất gần với lôi không đạo cho nên hắn liền hồi hợp với Diệu Hoàng để cùng nhau đi tới bích linh đạo, để có gì hỗ trợ cho nhau cũng tốt. Nhưng mà bọn họ không thể nào nghĩ tới, khi ở phường thị thu thập linh thạch và nói chuyện với nhau, đã bị hạng lập nghe được một ít. Mặc dù không có nghe hết câu chuyện, nhưng hạng lập cũng hiểu được là bọn họ đã đầu nhập vào nghịch tình minh. Đồng thời trên người lại mang theo một lượng lớn lên thạch, hơn nữa lại phải xuất phát, rời khỏi thạch thành. Nguyên nhân trước đây, hạng độc cường với nhiều hạc có một chút ân oán cần phải giải quyết, là vừa hay nghe được hắn có cao dài lên thạch, cộng thêm việc hắn lại bị lớp cao tầng của nghịch tình minh, phải ra một đám lão quái truy sát một thời gian, thì tự nhiên hắn sẽ càng không khách khí. Ngay sau khi ly khai thạch thành, liền thi triển bí thuật thần thức hóa thiên, thả ra hơn một vạn con về kim trùng, phần tán ra khắp bốn phí của thành của thạch thành, giảm sát chặt chẽ mọi cử động của đám người diệu hạt. Kết quả là ngày hôm nay, đúng như hắn dự liệu, và lúc bắt được mấy gã đang tính rời khỏi đảo này, lấy thần thông Nguyên Anh hậu kỳ của hắn, thì việc bắt hai gã Nguyên Anh sơ kỳ tự nhiên không phải mất sức lực nhiều mục đích ban đầu vốn đã đạt được, hắn đã có thể lập tức phản hồi trở lại nội hải. nhưng sau khi hắn cố tình sưu hồn hai người diệu hạt, lại thu được một tin tức trọng yếu khác. năm xưa thiếu chút nữa mạng nhỏ của hắn đã xong dưới tay của cực âm tổ sư, nhưng cuối cùng cũng đến được phù cận của hải vật. người này nay đã trở thành trưởng lão, đang trú ngủ ở bích lên đạo, hiện thù hộ khoáng mạch nơi đây. không cần nói cũng biết, cực âm tổ sư tuyệt đối là kẻ bà hàng lập hận nhất ở loạn tiên hải. Năm đó hư thiên điện, nếu không phải hắn đủ thông minh, cùng biết cơ duyên xạo hợp, thì chịu sợ đã bị lão ma này trả tấn chết đi sống lại rồi. Cuối cùng chắc chắn sẽ phải chết trong tay hắn mà thôi. Bởi vậy cực âm tổ sư chính là mục tiêu cần phải diệt sát kế tiếp của Hạng Lập. Hiện tại, sau khi tin tức về lão ma đang ở một nơi không xa trên bếp lên đảo, đương nhiên Hạng Lập sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt để báo thù này. Thông qua sưu hồn, hắn còn biết được hiện tại ở bết lên đạo thì người cũng nghịch tình minh còn thêm bốn vị Nguyên Anh, một gã Nguyên Anh trung kỳ và ba Nguyên Anh sơ kỳ. Đám người này có lẽ cùng đủ để uy hiếp hai thế lực còn lại trên đạo. Nhưng với hạng lập mà nói thì thật chả đáng nhắc đến làm gì. Hắn tuyệt đối tin tưởng bản thân có thể lên đạo, thần không biết quỷ không hay đánh chết cực âm tổ sư rồi lặng lẽ rời đi mà không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Trong lòng cân nhắc như vậy, tự nhiên hàng Lập sẽ không chậm trễ thêm một chút, liền trực tiếp thẳng hướng tới Bích Linh Đạo. Ba ngày sau, hàng Lập rút cuộc đã tới hại vực phụ cận của Bích Linh Đạo. Chương 1143 Âm sát huyết thi Lôi không đạo tuy không coi là nhỏ, nhưng so với Bích Linh Đạo thì còn kém xa. Lúc này hàng Lập đang huyền phù trên không, cách Bích Linh Đạo khoảng 10 dặm. Nhìn hòn đảo lớn ở xa xa, thế nó so với thiên tinh thành cũng có chút ít bộ dáng. Tất nhiên trên đảo này không có đầy rẫy các loại kiến trúc xây dựng và cũng không có thành tích nào cao lớn như núi. Nhưng trên hòn đảo này lại có vài ngọn núi đá cực cao, tính ra mỗi cái cũng cao khoảng gần vàng trường, thật sự là hiên thấy. Càng khiến người ta kinh thắng chính là trên mấy ngọn núi này không có vật thể gì. Nhìn từ xa không thấy một bóng cây ngọn cỏ nào, nó giống như mấy cái trụ đá chống trời vậy. Hơn nữa, bắt đầu từ lưng chừng núi trở lên thì bị mây trắng bao quanh hết, nhưng tất cả những điều đó cũng không gây sự chú ý tới Hàng Lập. Điều mà hắn lưu tâm chính là, ngoài những ngọn núi đó, cả hòn đảo nhỏ đều không thấy màu xanh nào, chỉ thấy đơn điệu một màu xám trắng, hơn nữa trên đảo lại không phát hiện ra có linh khí giao động. Khiến cho đảo này trông như một phê tích, không có linh mạch vậy. Quan sát tới đây, trong lòng Hàng Lập không khỏi than thầm một chút. Không phải nói là trên đạo này là cả một mỏ quảng linh thạch to lớn sao chứ? Giờ ngay cả một cái linh mạch cũng không thấy. Phải biết rằng, mỏ quảng linh thạch, bản thân nó chính là một linh mạch xen lẫn vật chất. Ở địa phương của linh mạch, không nhiều thì ít sẽ sinh ra một ít quảng mỏ linh thạch phẩm chất không đồng nhất. Ngược lại mà nói, có quặng mỏ linh thạch cũng có nghĩa là có linh mạch tồn tại. Theo như suy nghĩ của Hàng lộc. Một đạo có thể tạo ra nhiều quảng mỏ của cao dài linh thạch như vậy, không cần nói, ở dân giới hẳn phải là nơi cực phẩm linh mạch cực kỳ hạng hưởng, nhưng mà với tình hình trước mắt, thật hắn không biết phải nói làm sao. Chẳng qua dù nghĩ như vậy, hàng độc cũng biết, tự cười chính mình, nếu đạo này thật có cực phẩm linh thạch thì cũng đã bị người ta dễ dàng phát hiện. Bởi cao gia linh thạch quảng mọ như vậy, thì làm sao tới bây giờ mới phát hiện ra chứ? Chỉ sợ sớm đã bị các vị thường cổ tu sĩ đào bới sạch rồi. Xem ra, trên đạo này đã có người đồng tay đồng chân quá, có thể đã che giấu dao động của linh mạch. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lập liền cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên không, liếc vài lần. Hiện giờ là lúc dù trưa, mặc dù Hàng Lập có được thần thông cao thâm, Nhưng hắn cũng không tiện mạo hiểm, tự tiện hành động được, cho nên hắn nửa mắt nhìn chung quanh vùng biển phụ cận một cái, thấy các bộ khối đá ngầm nhô ra khỏi mặt biển. Hắn liền bay tới, rồi hạ xuống. Sau hắn khoanh chân, ngồi xuống tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy canh giờ sau, bóng đêm buồn xuống hai mắt mở ra, tình quang bắn ra bốn phía dò xét, hỏa thành đồn quang, bay thẳng tới hòn đạo. Không biết hắn thì triển loại bí thuật gì mà làm cho đồn quang trở nên mờ ảo, như có như không vậy. Trong đêm tối, các vị tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể nào phát hiện được. Sau một khoảng thời gian tầm một bữa cơm, Hàng Lập đã tiếp cận đào lớn, bởi vì đã sư hồn qua đám người nhiều hạt, cho nên Hàng Lập biết rất rõ khu vực nào có người nghịch tinh mình bố trí. Vì vậy hắn cứ lặng lẽ, tiếp tục tìm nhập vào sâu trong đạo rồi thẳng hứng một cái thạch tranh thật lớn, phong đến. Trên đường đi, Hàng Lập gặp không ít cấm chế bí mật, thần niệm thả ra lại phát hiện thấy không ít cảnh về hơn nữa càng tới gần Thạch Tranh thì vấn đề canh phòng lại càng xâm nghiêm hơn. Nhưng với thần thông hiện giờ của hắn, đối với loại cấm chế cùng tu sĩ thấp gia này căn bản là coi thường, cứ việc thần không biết quỷ không hay mà vượt qua cấm chế cùng đám cảnh về không thể phát hiện hay ngăn cản được một chút nào. Một đạo ánh sáng mờ ảo cứ như vậy, đi vào chỗ không người, trực tiếp xâm nhập tới khu vực trung tâm của nghịch tên minh cuối cùng cùng tới trước mặt một ngọn đuôi đa lớn. Thành quang chợt tắt Từ trong đồn quang hiện thân ra thân ảnh của Hàn Lập, hắn cũng không vội đi tới phía trước mà ngẩng đầu hướng tới Ngọn Đưa Đá liếc mắt nhìn một cái, khẽ trầm ngâm. Đôi đồng tử trong mắt đột nhiên làm quang chớp động. Chỉ thấy Hàn Đưa Đá trước mặt vẫn nhìn như bình thường, thì trong mắt hàng Lập lại hiện ra một tầng ánh sáng làm nhạc Tầng sáng này đem cả Ngọn Đưa Đá bao vây vào bên trong, bề ngoài thì trông bông loáng đến dị thường, đây đúng là một loại cấm đoạn đại trận cao ra cấm chế cực kỳ lợi hại. Hàng Lộc không khỏi nhíu mày. Với loại đại trận cấm chế to như vậy thì không thể chỉ bằng một chút bí thuật là có thể bài trừ được. Nhưng việc này cũng không làm khó được Hàng Lộc. Làm màn trong mắt hắn chợt tắt, một bàn tay vừa chuyển rồi một đoàn tam sát quan nhiệm hiện ra. Để đúng là tam Diễm phiến. Mặc dù nó có thể kinh động đến thủ vệ tu sĩ cấm chế, nhưng mà cũng đành phải chấp nhận. Cùng lắm thì hắn trực tiếp tiêu diệt vài tên là xong. Chỉ cần có một chút thời gian thì hắn hoàn toàn có thể tìm được cực âm tổ sư. Sau khi giết cực âm thì việc hắn muốn rời đi, trên đạo này căn bản không ai có thể lưu lại được hắn. Trong lòng cân nhắc như vậy, quạt lông trên tay hàng lọc chợt lóe, muốn đánh vào cơm chế, nhưng thần sắc của hắn vừa đồng, linh quan trên tam Diễm phiến chợt tắt đi. Trên mặt hắn chợt hiện ra một tia kinh ngạc. Lập tức hắn đem quạt lông cất vào trong tay áo, thân hình nhón lên biến mất không thấy. Cơ hồ ngay lúc này ở xa xa, nơi chân trời hào quang chấp động, liền có mấy đạo đồn quang thẳng hướng ngọn núi này mà bay đến. Một lúc sau, mấy đạo đồn quang này đã đến trước mặt Thạch chanh hào quang chợt tắt rồi hiện ra ba người. Cầm đầu là một gã tu sĩ đầu bạc, khuôn mặt thì rất trẻ, lại có tu vi nguyên anh trung kỳ. Đằng sau là hai người có khuôn mặt so với tu sĩ đầu bạc khá giống nhau, nhưng sắc mặt hai người này lại tái nhợt vô huyết, không có biểu tình gì. Hơn nữa, thần mình vẫn án bào trắng, trông có thêm vài phần quỷ dị. Tu sĩ đầu bạc dường như hiểu rất rõ câm chế bên ngoài của ngọn đuôi đá. Bàn tay vừa động, trực tiếp hướng tới trước tầng sáng màu lam, rồi một đào truyền âm phù màu đỏ, bắn thẳng nhập vào bên trong tầng ánh sáng. Không lâu sau, tầng ánh sáng màu lam chợt lóe, âm thanh gầm rối vang lên, một khe chậm rãi mở ra. Mấy người này không nói lời nào, mà liên tiếp phóng nhanh đến, Rồi cần anh sáng đó liền hợp lại như lúc ban đầu. Nhưng lúc không ai chú ý, có một đạo thanh ảnh mờ ảo theo sát phía sau một gã nam tử vận bào trắng, cũng đồng dạng chợt lóe phóng vào, ngay cả nam tử đầu bạc cũng không phát hiện ra có gì dị thường. Ở bên trong tầng sám màu lam có mấy tên tu sĩ đang cung kính đứng trước nam tử đầu bạc. Phỉ Tiền Bối, lão nhân già người đã tới. Hiện giờ đường trưởng lão đang có chuyện quan trọng phải xử lý. Mong là tiền bối trước tiên tới quý tần các nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sẽ hồi hợp cùng mấy vị tiền bối khác ở trong vân yên điện nói chuyện. Người nói những lời này là một gà trang hán khoảng 30, thần sắc cực kỳ cung kính. Nói vậy là sao? Rõ ràng là triệu tấn phí mộ cấp tốc tới nơi đây. Bây giờ lại phải ngồi chờ tới mai mới nói chuyện. Có phải là đường trưởng lão muốn chọc tức ta hay không? đầu bạc tu sĩ vừa nghe xong lời này Sắc mặt trầm xuống, khẩu khí có chút tức giận. tuyệt không có chuyện này, hiện giờ Đường Trừng lão thật sự không rảnh để tới, không phải muốn làm mất thời gian của phí tiền bối đâu." Tình trạng hắn kia sắc mặt nhợt nhạt, cuống quyết giải thích. "Quên đi, chuyện này để mai ta nói chuyện với hắn, hiện tại trên đạo có bao nhiêu vị đạo hữu tới rồi, coi như là ngày mai là ngày ước định cuối cùng đi." Tu sĩ Đào Bạc hơi lạnh một tiếng, bỗng nhiên đổi đề tài. "Ngoài trừ lôi không đạo nhiều hạt tiền bối." cường nguyết cập thiên mang đạo hoàng tiền bối Các tiền bối đã tới rồi Trang hắn bình tĩnh từ từ thành thật hồi nát Tên diệu hạt kia Kể từ ngày pháp thể bị hủy đi một lần Thì trở nên nhát như chuột hắn cùng với hoàng côn tới chầm trời ít một ngày Cũng không có gì ngạc nhiên Tu sĩ đỏ bạc trên mặt Lộ ra vẻ khinh thường Trang hắn nghe sau những lời này Cường chỉ có thể giả cầm giả điếc mà thôi Tuyệt đối không dám bàn luận Với nguyên an kỳ tu sĩ Thấy vậy, nam tử đầu bạc cười lạnh một tiếng. Lúc này, một gã nam tử với khuôn mặt tá nhật vô huyết đang đứng đằng sau. Hai mắt hãng huyết quan chợt lóe. Đột nhiên thân hình uốn éo một cách bất thường. Nửa người trên giống như quái xà dài ra một chút, rồi nhào tới một gã trúc cơ kỳ không phòng bị đứng bên cạnh. Sử dụng chính miệng của mình đã có răng nanh mọc ra, cắn vào cổ của người này, hút đi từng ngụm máu tươi. Những tên trúc cơ kỳ tu sĩ đang đứng kế bên, Lập tức liền lùi lại đằng sau, cầm mấy người còn cung quyết, xuất ra hồ thân pháp khí. Sợ gì mà sợ? Đây là thời gian mà ma thi của ta phải hấp thụ máu tươi. Nam tự đầu bạc liền đưa mắt nhìn trừng trừng, mấy tên thấp dài tu sĩ, liền làm cho bọn họ thất kinh, thu hồi pháp khí. Lúc này thần sắc của tu sĩ đầu bạc mới hòa hoãn trở lại, rồi đưa tay vội xuống túi trữ vật ở thác lưng. Liền xuất hiện ra một viên đại đàng hoàng, tràn ngập huyết tinh, bắn nhanh ra ngoài. Hắn nhìn viên đang dược một cái, rồi hướng tới nam tử mặc áo bào trắng khác, bắn tới. Tên nam tử kia đờ đẫn há miệng ra, đem huyết hoàng nuốt vào trong miệng, tiếp tục đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này tên áo bào trắng khác thì vẫn đang điên cuồng hút máu của tên cạnh về kia, làm cho thân hình của hắn, nguyên bản cao bảy tam thước, giờ xương cốt kêu lên răng rắc, rồi hình thể bạo liệt thu nhỏ lại, đồng thời da thịt trở nên khô héo, không còn chút gì, giống như cây già chết khô. Tu sĩ đỏ bạc nhìn một hồi, nhưng cũng không có chủ ý ra tay giúp đỡ. Chờ cho đến khi người này bị hấp thu hết máu huyết, hàng mới đưa tay ra niệm thần chú. Một đào huyết sắc pháp quyết đến tới trên người của nam tử đang hút máu. Lập tức, thân hình của tên này rung lên, rồi mới buông lỏng răng nanh. Lúc này thân hình mới khôi phục lại như trạng thái bình thường. Một đào xích mang từ trên tay của tu sĩ đào bạc bắn nhành ra, bảo lấy người của tên đại hán Bục một tiếng, Sau đó một đoàn huyết diễm đã đem tên trúc cơ kỳ tu sĩ bảo vệ bên trong, trọng nhảy mắt biến thành cho bùi mà ngay cả một tiên tinh hồn cũng không lưu lại. Đưa ta tới quý tầng lâu. Nam tự đầu bạc làm như không còn việc gì, hướng tới tên kết đàn tu sĩ kia nói, cứ như vừa rồi không phát sinh chuyện gì vậy. Vâng, thịnh tiền bối theo vàng bối. Tình trạng hắn này sắc mặt không đổi, vội vàng cười bồi đáp và không có nhắc gì tới việc mới xảy ra. Sau đó hắn dẫn tên tu sĩ đầu bạc và hai tên huyết thi hướng tới phía trên ngọn đá mà bay đi. Trầm nhảy mắt đi vào trong đám mây mù trên cao, không còn bóng dáng. Còn lại vài tên trúc cơ kỳ thủ hộ cầm chế. Lúc này mới dám thở ra một hơi mà trong lòng vẫn còn lo sợ. Bọn họ cũng không biết trên đỉnh đầu của bọn họ. Cách hơn một trăm trường đang ẩm nấp một bóng người đem toàn bộ sự việc này thu vào trong mắt. Ẩm sát huyết thi Thật không nghĩ đến ở nhân giới này, cũng còn loài ma thi này. Không sợ cuối cùng âm sát khí nhập thể, cuối cùng mà nhỏ cũng không giữ được. Người này đang âm thầm nói, chính là Hàng Lập, đã lên lút vào trong cấm chế. Lúc này hắn đang khoanh tay, phiêu phù trên không, dùng âm thanh không thể nào nghe được, thì Thảo nói. Dường như hắn đã nhận ra là lịch ma thi của tu sĩ đầu bạc. Chương 1144 Tái kiến cực âm Âm sát huyết thi là một loại ma thi, hạng lập thông qua luyện thi pháp quyết lấy được trên người kiền lạ ma nên biết được. Mặc dù không đã rõ phương pháp luyện chế, nhưng cũng nhắc tới uy lực cường đại của huyết thi này. Tuy vậy, quá trình luyện chế thì lại vô cùng tàn độc. Nghe nói, để luyện chế được huyết thi thì phải dùng thi thể của người có cùng huyết mạch với mình để tế luyện. Có như vậy, sau này mới có thể dùng huyết mạch chi lực để áp chế huyết thi phản phệ trở lại mặc dù người tu tiên với quan hệ ruột thịt thân tình, bình thường dù có chút không giống như phàm nhân, nhưng dù thế nào nó cũng là chuyện thiên thương bài lý, mà quá mức lạnh huyết, thật sự không có mấy người dám làm chuyện này, nói có chút kỳ quái, cho dù là tu sĩ có lòng già độc ác thế nào đi chăng nữa, thì thực tế đối với việc luyện ra huyết thi này cũng có kết thúc rất thê thảm, không thể nào hưởng hết được thọ nguyên của mình, cho nên Dù cho có nhiều người hâm mộ uy lực của huyết thi, nhưng cũng không có bao nhiêu người dám thực hiện luyện chế loại này. Cho tới hiện tại, tu sĩ biết được phương pháp luyện chế cũng không còn mấy người. Chẳng hạn như kiện lão ma là đại tu sĩ có thể tu luyện ra được ngụ tự động tâm ma, nhưng cũng không hiểu rõ cụ thể phương pháp luyện chế ra sao. Hạng Lập liếc một cái, liền nhận ra hai tên âm sát huyết thi, đi sau tên tu sĩ đầu bạc, vì vậy trong lòng khó nén được sự kinh ngạc. Chẳng qua, bất kể là tu sĩ đầu bạc có lai lịch như thế nào, hung tàn ra sao, chỉ cần không cản trở công việc của hắn, thì hắn cũng không quản làm gì. Sau khi huyền phù trên không một lúc, thân hình hắn khẽ lay chuyện, nhằm thẳng hướng định núi phi đến. Mặc dù đã sưu hồn qua hai người diệu hạt, nhưng hắn cũng chỉ biết được, cực âm đang ở nơi nào trên ngọn núi đá, còn cụ thể là ở đâu, thì hắn còn phải bỏ công ra tìm kiếm một phen. Sau đó, hắn dễ dàng chế trụ được một tên cảnh vệ trúc cơ kỳ, rồi dùng sư hồn thuật, mạnh mẽ tra hỏi, mới có được tin tức muốn biết. Biết được cực âm chưa đi ra ngoài, mà vẫn đang ở chỗ của mình, trong lòng hàng lập mừng rỡ, đem tên cảnh vệ này hóa thành cho bụi rồi thẳng hướng đỉnh núi mà bay đi. Trên đỉnh núi, bề mặt thật vô cùng rộng lớn, nhưng kiến trúc xây dựng cũng không nhiều, ngoài trừ một ít đại điện lầu cát còn chung quanh thì trống trơn. Điều này cũng không kỳ quái, mặc dù trên đảo nhỏ này có không ít cao giai tu sĩ, còn các tu sĩ thấp hơn trúc cơ kỳ hầu như không có. Cho nên, tất cả các tu sĩ của nghịch tên minh đều ở cùng một chỗ, ở trên đảo này bất quá cũng có khoảng chừng 5-600 người mà thôi. Có nhiều tu sĩ đã ngoại trúc cơ kỳ đến như vậy thì có thể xem đây là một cỗ lực lượng khổng lồ rồi. Hơn nữa còn có vài tên Nguyên Anh cùng đồng thời tòa trấn. Hạng lật ẩn nấp thân hình, vẫn không dừng lại, không một tiếng động, từ từ tiến tới một lầu cát thật lớn ở gần đó. Lầu cát này thoạt nhìn có chút bất phàm cao 5 tầng, hơn nữa càng xuống thấp càng rộng lớn, ở chỗ tầng 1 rộng tới chừng mấy trăm trường. Cái này giống như một tòa thạch tháp bình thường, chỉ khác một chỗ, nơi này đều được xây dựng từ một loại quái thạch đen thẫm tạo ra một loại âm khí xám đen, không khỏi tạo cho người ta một cảm giác âm u khó tả Hạng lập đưa hai mắt, nhìn quanh xem xét một chút, thấy được loại âm khí màu đen xám này, bà về lấy toàn bộ kiên trúc này, khẽ cười lành. Hạng bộng đưa tay ra hư không, chém một cái, một đạo tự sắc quang diễm biến thành một lưỡi đao to lớn, chém xuống, làm cho âm khí nơi đây quay cuồng, đã tạo thành một cái thông đạo. Hạng lập không chút chậm trễ, uống thân hình, hóa thành một đạo thanh hồng, bắn nhanh đi vào. Ai? Ai? Thân hình Hạng Lập vừa đột nhập vào trong đại môn, thì bỗng nghe một tiếng quát vang lên. Trên đầu bay tới một đạo ô quan, bên trong ẩn chứa một tên trung niên tu sĩ. Thấy người này không phải là cực âm, Hạng Lập không thèm để ý tới. Tay áo bào phất lên, một đạo quan mang trường kiếm bắn nhanh ra, chợt lóe một cái, đã không thấy đâu. Bên trong ô quan, tu sĩ chấn động, miệng há ra định bắn ra phát bạo gì, nhưng đã muộn, chỉ thấy kim quang lóe lên. Còn đạo kiếm quang kia không biết như thế nào, hiện ra trên đầu của hắn, giống như ti chớp mà chém xuống. Một tiếng thách thảm thiết vang lên, tên tu sĩ này trong nháy mắt bị chém ra thành bảy tắm mạnh, ngay cả nguyên thần cũng bị kim quang đậm nát không trốn được. Lúc này, hạng lập mê liếc mắt, quét tới nhìn tàn thi một cái, mặt không đổi. hiển nhiên, đây là một tên kết đàn tu sĩ, từ công pháp mà hắn sử dụng, thì đây chính là đệ tử của cực âm tổ sư ngón tay bắn ra, một viên hỏa cầu màu đỏ đậm bay ra. một, một tiếng, rồi một trận nóng bức tỏa ra, đem tàn thi này đốt thành hư ảo. hạng lộc quay đầu hướng về phía nơi thang lầu, ánh mắt chớp động vài cái. đến lúc này vẫn chưa kinh động đến cực âm tổ sư, điều này thật khiên hắn có chút ngạc nhiên. lúc này thần thức thải ra hướng tới lầu cát quét một cái. một lúc sau trên mặt hắn hiện ra một tia cổ quái. trên lầu cát trống không. Không có lấy một bóng người Dường như cả lầu cát to lớn này Chỉ có một tên kết đan tu sĩ Đứng thủ hộ mà thôi Chẳng lẽ cực âm tổ sư Đã rời khỏi lầu cát này rồi Không còn ở nơi đây sao Trong lòng hàng lập có chút buồn bực Hắn sờ sờ cầm Lộ ra vẻ trầm ngâm bỗng nhiên tình quan trong mắt chợt lóe Thần niệm hướng xuống dưới quét một cái Một lúc sau Khói miệng hắn nhất lên Lộ ra vẻ tươi cười Hắn không nói một lời Một tay đưa tới thắt lưng, rồi trong nháy mắt, trong tay hiện ra một kiện ngọc như ý, có hai màu hồng và vàng, dày nhàng nhoán lên, rồi một tầng quan mạc màu vàng xuất hiện, đem hạng lập bảo hộ vào bên trong. Thần hình uốn éo, cả người quỷ dị chui vào trong tầng ngầm, tầng lầu lại trở nên như trước, yên lặng như thường. Còn hạng lập, sau khi đồn thuật, cả người chui xuống phía dưới mấy chục trường. Phía trước mặt hiện ra một tầng ánh sáng mờ ảo, cùng màu với màu đen của thạch bích. Hàng lập không nghĩ nhiều, một tay tự diệm lái lên, hướng tới tầng màu sáng đó, đánh tới. Bụt một tiếng, quần sáng màu đen xám, hiện ra một cái khe rộng. Thân hình hàng lập uốn éo, quỷ dị hóa thành một sợi tơ, theo khe rộng nửa thước đó đi vào bên trong. Hai chân bước trên một bậc thềm đá sạch bóng. hắn đã đứng trên một thềm đá, dẫn xuống một thông đào. Tất cả đều bằng hắc thạch trơn láng. Ánh mắt hàng lập trong trẹo nhưng lạnh lùng, liếc nhìn khắp nơi. Hạ mắt hơi nhíu lại, đem thần niệm phóng ra ngoài, muốn dò thử xem cái thông đạo này rốt cuộc là đi tới nơi đâu. Chỉ sau một lúc, đôi lông mày của hắn vừa động, trong miệng hô nhẹ một tiếng. Bởi thần niệm sau khi đi khoảng hơn 10 trường, liền gặp một cổ lực vô hình bắn ngược trở lại. Chẳng lẽ dưới thông đạo này cũng bị người ta bày ra cấm chế? Việc này thật sự ngoài suy nghĩ của hàng lập, trong lòng nổi lên một ti hiếu kỳ. Phải biết rằng, cấm chế có thể hạn chế được thần niệm thì pháp trận cực kỳ phức tạp, hơn nữa phải sử dụng rất nhiều vật liệu trân quý mới làm được, và hơn thế nữa, không phải nguyên anh kỳ tu sĩ nào cũng có thể làm được. Đời này chỉ là nơi ở tạm thời của lão ma, thế nhưng lại bày ra một cấm chế phức tạp đến như vậy, cái này thật sự có chút kỳ quái. Trong lòng hoài nghi như vậy, nhưng hạng lập vẫn tiếp tục đi tới xuống phía dưới, chiều dài của thềm đá thật sự dài hơn hạng lập suy nghĩ. Sau khi đi được khoảng vài trăm trường mà vẫn chưa thấy dấu hiệu tới đích, cái này giống như một cái đồng không đáy vậy. Hàng lập khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi hồi hộp. Nhưng sau khi hắn đi tiếp một đoạn, thì bỗng nhiên có một cổ linh khí đập thẳng vào mặt hắn. Hắn kinh hại, cước bội theo bản năng dừng lại một chút. Linh khí này đích thật tinh thuần vô cùng, tốt hơn nhiều so với cực phẩm lên thạch. Sau khi hít một hơi sâu, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần. Bỗng nhiên thân hình nhoán lên một cái, rồi bắn về phía sau hơn mười bước. Kết quả chỉ cách đó vài bước, trên mấy bậc thềm đá, một chút linh khí cũng không tồn tại. Quả nhiên có chút trò hay. Hàng lập chật chật hai tiếng, thần sắc vẫn như thường. hắn liền đưa mắt, nhìn tới phía kế cận, đảo qua một cái, rồi khoát tay lên, đưa nằm ngón tay hướng tới bức tường đá, đánh thẳng đến. Chỗ đầu mấy ngón tay, hàng quan chớp động. Đám hắc thạch này giống như đầu hũ, bị 5 ngón tay này cắm sâu bên trong, rồi móc một đống đá đi ra. Phía sau lớp đá màu đen, giờ là một loại đá với màu xanh nhạt nhạt. Hàng lọc co tay cúi đầu nhìn đám đá trong tay. Thoạt nhìn thì thấy nó so với những viên đá bình thường, cũng không có gì khác nhau. Hai hàng lông mày hạng lập nhiễu lên, 5 ngón tay dùng lực bóp lại một chút. Một góc của hòn đá bị bóp nát, một phấn của đá rơi xuống đồng thời cùng lúc đó làm màng trong mắt hạng lập chớp đồng vận dùng thần thông thành minh lên nhận đây là cái gì cuối cùng hắn cảm thấy có gì khác là ngay chỗ mấy hòn đá màu xanh bị bóp nát thì có mấy đạo ngân sắc ở bên trong chớp đồng không thôi tất nhiên với loài chấp động này là do hạng lập vận lên lực quan chú lên mắt mới có thể nhìn ra mặc dù sau đó một lúc lâu hắn vẫn không biết mấy vật có màu bạc này là loài khoáng vật gì Nhưng Hạng Lập cũng rõ được hơn phân nửa rằng, linh khí ở đây là bị mấy thứ này giam cầm vào sâu bên trong đuôi đá. Điều này cũng giải thích rõ được, tại sao linh thạch quản mỏ nơi đây lại không bị thường cổ tu sĩ, cũng bị yêu thú phát hiện ra. Tìm ra được nguyên nhân rồi, Hạng Lập cũng không mất nhiều thời gian, hắn liền đi xuống tiếp. Bởi vì hắn nghĩ rằng, nếu như đã xuất hiện ở đây, tinh thuần linh khí như vậy, thì có thể thấy cực âm cũng ở gần đâu đây mà thôi. Quả nhiên, sau khi đi tiếp sáu bảy chục trường, thì một luồng bạch quang ở một góc phía trước hiện ra, hơn được còn ẩn hiện ra tiếng nói của con người. Ở chỗ có cực âm, không lẽ là còn có người khác? Hải mắt hàng lập nhíu lại, trầm lòng có chút khó hiểu. Nhưng mà lấy thần thông hiện giờ của hắn, thì hắn cũng không lo ngại ai đang nói chuyện với cực âm tổ sư. Bất kể tăng cô lục đạo, cũng chẳng có gì phải kiêng kỳ. Hắn cũng không khách khí, thân hình nhoán lên một cái. Người liền xuất hiện tới cây góc đó. Trước mặt hiện ra một cửa ra vào thạch thất, cửa đá chỉ khép lại, bên trong lộ ra bạch qua nhàn nhạt. Hàng lập cười lạnh một tiếng, ngón tay hướng cửa đá bắn ra, hai đạo kim quang giao nhau chợt loé Cửa đá không một tiếng động, đã bị chén thành bốn mảnh Bóng người chợt nhoắn lên một cái, hàng lập đã trực tiếp, tiến vào trong thạch thất, đồng thời ánh mắt điếc qua, rồi dừng lại ở một góc của thạch thất. Đời đó hiện có một gã tu sĩ Vẫn hát bào Hai mắt già nhỏ đang chấp hai tay sau lưng Miệng há hốc nhìn hạng lập Mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên Không phải là cực âm tổ sư Thì còn là ai Mà phía trước người cực âm tổ sư Ở chỗ bãi đá Đang huyền phù một đoàn âm hỏa màu đen Đang bao quanh một nguyên anh màu vàng ảm đạm Cực âm đang dùng âm hỏa tra tấn nguyên anh này Trong thạch thất không còn ai khác Hạng lập Sau khi giật mình cực âm tổ sư liền nhận ngay ra hàng lập trên mặt liền hiện ra vẻ mặt vui mừng hắn là người có được hư thiên định chuyện này đến nay y vẫn không quên lúc này cực âm tổ sư cũng không có suy nghĩ nhiều tay áo dùng lên một cổ hắc sắc ma khí từ trong tay áo tuôn ra uốn éo vài cái liền biến thành một con cự bản đèn thui to đùng lào thẳng tới chỗ hàng lập đang đứng không xa hàng lập thấy vậy cười lạnh hắc hắc một tay nhấc lên trên cánh tay tiếng sấm vang lên Một tầng hồ quang to lớn hiện ra, kim quang rực rỡ sáng chói cả mắt. Chương 1145: Cầm ma. Ngụ chỉ hé ra, từng con kim sắc điện giao long từ cánh tay đồng loạt lao ra, đúng lúc va chạm với hắc mạng, đang hùng hổ đánh đến. Ít cả thần lối. Cực âm tổ sư vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, đang vội vàng muốn thi triển pháp quyết khác thì đã muộn. Kiềm dao hướng lên thân hắc mạng mà đánh, vang lên âm thanh ầm ầm cực lớn. Khi kiềm quang chớp động, thân thể hắc mạng đã bị vô số vòng điện sát kim hồ bao quanh, trầm chấp mắt, tán loạn biến mất. Thần thông kháng tà của ít tà thần lôi thật sự không phải là nói giỡn. Cực âm tổ sư sắc mặt giận dữ, lập tức vội lên túi trữ vật bền hông. Nhất thời một tiếng xe gió vang lên, một đạo xa thước huyết quang dài từ trong túi bắn nhành ra nhuống một cái đã hạ xuống tới trên đỉnh đầu của Hàn Lập hóa thành một khẩu huyết sắc trường đao chém xuống Đào Quang còn chưa chém xuống một cổ huyết tinh nồng đậm đã ập tới trước mặt Hàn Lập sắc mặt trầm xuống cổ dương lên miệng hé ra một lưỡi kim sắc tiểu kiếm phóng ra bên ngoài một tiếng con Hào Quang hai màu đang xen vào nhau sau khi lưỡi huyết đao phát ra tiếng gào thét thì đã bị kim sắc vàng phi kiếm một nhát chém thành hai đoạn Tàn tích rơi thẳng xuống. Không thể nào! Lúc này cực âm tổ sư sắc mặt thật sự đại biến, nhất thời đáp trí tịnh lại mấy phần. Trong ngọc thất này, cấm chế hạn chế thần thức kia, ngược lại không có tác dụng gì. hắn hơi kinh nghi, vội vàng dùng thần niệm hướng về hạng lập dò xét một chút. Mà hạng lập đã coi cực âm tổ sư là một kẻ đã chết, cũng tình không có chút ý tứ nào, dầu diễm tu vi của chính mình. Không kiên nệ gì, phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, đang lưu chuyển không ngừng trong người. Kết quả, sau khi vị cực âm lão ma dò xét xong, sắc mặt tự nhiên trở nên biến chuyển vạn phần. Đầu tiên là ngẩn ra, liền sau đó có chút ngỡ ngàng, nhưng lập tức lộ ra sắc mặt không thể nào tin được. Lấy thần niệm cẩn thận dò xét trên người hàng lập một lần nữa, sắc mặt hắn lập tức phát xanh. Người đã là nguyên anh hậu kỳ. Cực âm tổ sư cơ hồ từ trong miệng, miệng cưỡng nặng ra từng chữ, từng chữ nói, sau lưng đẫt tác lạnh mồ hôi. <cười> Biết cái này có tác dụng gì, kỳ thật là một tên quỷ hồ đồ còn tốt hơn. Bất quá năm đó, ngươi đã bị hư thiên định mà đối phó với hạng Mộ, truy đuổi không bỏ không tha, thì nay sẽ khiến mi chết ngay di định này, cũng coi như là tác thành cho người vậy. Hạng Lập nghĩ lại việc năm đó, sát khí trong lòng nổi lên, giọng cực kỳ âm trầm nói: Tiếp đó, miệng hắn mở ra, bắn ra một đoàn thanh quan, rồi lập tức tích tù xoáy tròn lại, một kiện tiểu định cổ kính đã hiện ra. Cực âm tổ sư, bởi vì Hàng Lập đã biến thành nguyên anh hậu kỳ, tâm thần đã bị một cơn đại loạn, có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Nhưng vừa nghe lời này của Hàng Lập và nhìn thấy hư thiền định hiện ra, thì đã biết đại sự không ổn, tự nhiên sẽ không quanh tay chịu chết. Ngày tức thì cắn răng một cái, thân hình đột nhiên tại chỗ quay tròn lưu chuyển. Một dòng hắc âm khí đèn nhánh từ trên trượt qua, trọng nhái mắt đã trải rộng ra hơn phân nửa ngọc thất. Tiếng động quỷ khóc thảm thiết đồng thời nổi lên, đồng thời có một số quỷ ảnh cào to trong hát vụ như ẩn như hiện. Cực âm tổ sư liều mạng đèn huyền âm ma công vận chuyển tích cực hạn đem cả thập bát đồ thi đã tu luyện mấy trăm năm nay đều phóng cả ra. Bất quả cũng không dám thúc giục ma khí hướng hàng lập tấn công, mà lúc đó lại chần chừ Hạng lập lại lạnh lùng cười. Mặc dù bên trong huyền âm ma khí một phiến tối đen, nhưng ở dưới lên một của hắn, cái này lại xem như không. Hắn cũng không có nói thừa, một tay chạm vào hư thiên định phía trước người. Toàn thân tiểu định thanh quang lẽ lên, từ trên định bắn nhành ra một loạt sợi tơ thanh sắc rậm đạp, cứ như vô cùng vô tận. Trong chấp mắt, hóa thành một tấm thanh vọng to lớn, nổi lên trong không gian của thạch thất. Cực âm tổ sư trong lòng phát lạnh, không kịp suy nghĩ nhiều, trong miệng hối hạ niệm chú ngữ. Mà ảnh ở gần chợt lóe hơn mười thiên đồ thi cùng lúc từ trong mây đen lao ra, vọt thẳng đến phía trước thạch thất, song trận loạn vụ nhưng muốn đem thanh vọng trực tiếp sẽ rách ra. Hàng lập mà không chút thay đổi, những ngón tay lại hướng về tiểu định trước người, nhẹ nhẹ búng một cái. Lòng con, bàn lên một tiếng nhỏ, trên thanh vọng bỗng nhiên lóe sáng chói lọi. Một tầng làm sắc băng diệm, bỗng chốc hiện lên một cách quỷ dị trên tấm vọng. Ngày sau đó, băng diệm liền ngưng động, lập tức biến hóa thành hơn 10 con hỏa điệu xanh rực rỡ, lao thẳng đến công kích trên người của luyện thi. Mấy đồ thi này, ngay cả một âm thanh hừ hừ cũng không kịp phát ra. Ngay tại trong làm sắc hỏa diệm đã hóa thành 10 bức tượng băng cực kỳ hung tợn, rồi từ trên không rơi xuống, tàn xương nát thịt. Lúc này, sợi tơ trên thanh vọng đột nhiên rụng lên. Làm sắc làn ra từ trên vọng, bắn ra vô số quả làm sắc hỏa cầu lớn cờ năm đấm, hướng về ma khí rậm rạp vọt đến. Hắc vụ quay cuồng mạnh liệt một hồi, hóa thành vô số hắc xà thô đen hướng tới hỏa cầu trong không trung lao đến. Khi hai bên vừa tiếp xúc, Làm sắc hỏa cầu liền ầm ầm tự động nổ tung ra. Một phiên lớn làm sắc hạng vụ thoáng cái đã lan ra tràn ngập khắp thạch thất. Trong lúc nhất thời, hàn khí trong thạch thất phát tác, vách tường buôn phí trong nhây mắt đã ngưng kết ra một lớp băng dày. Ánh sáng lập lệ, thạch thất đã hoàn toàn biến thành một phiến băng hạ. Số hắc xà đang bị bao phủ trong làm sắc hạng vụ, một chút phản kháng cũng không có. Từng con, từng con bị biến thành băng khắc. Ngày sau đó thì nát tan diệt vong, mà khí còn lại trong khắc vụ bị áp chế, ảo ảo tiêu tán không thấy đâu. Ẩn hiện lộ ra bên trong là cực âm tổ sư, tiếp tục tình hình này là mà tuyệt đối không thể chống đỡ được bao lâu. Cực âm tổ sư tự nhiên cũng biết tình hình không ổn, không kịp nghĩ nhiều, trong miệng phát ra một tiếng thách dài, có chút thảm thiết. Ngày sau đó há miệng phun ra một viên trần châu tròn đen như mực. Viên Trần Châu này vừa mới hiện hình Lão Ma liền cắn đầu lưỡi Một ngụm tinh huyết phùng lên trên viên Trần Châu Viên Trần Châu lập tức rung lên Hóa thành một đoàn tất ma diễm Vậy xung quanh lão Ma Một tầng hỏa diễm đen sẫm Đã đem cực âm tổ sư bao quanh bên trong Đây chính là tuyệt chiêu sát thủ của lão Ma Thiên bộ thi hỏa Sau khi thi triển ra thần thân này Lão Ma cũng khôi phục lại được mấy phần tự tin Thân hình nhón lên một cái Nhân tiện sử dụng đám ma khí còn sót lại, biến thành một đoàn ô họa vọt lên, cuồng vòng rồi vọt thẳng đến lối vào của ngập Thất mà đi, giống như đang cướp đường mà chạy vậy. Phải nói, uy lực của thi họa này thật không thể coi thường. Sau khi làm sát hàng vụ vừa tiếp xúc với thi họa, liền phát ra tiếng vang trầm thấp, khó chịu. Nhất thời lại không có cách nào đóng băng được lão ma, khiến hắn chất động vài cái, sau đó đã lào ra khỏi lam vụ bao phủ. Trầm nhẹ mắt, đã gần tên lối vào. Hàng lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt một chút khác thường cũng không có, nhưng trong lòng ngầm vận thông bảo quyết. Chỗ cửa đá thành quang đột nhiên bảo phát, liên tiếp vô số điểm, từ trên phủ cận vách tường bắn nhành ra, đang vào lấy ra, là nhập vào phòng kinh lối. Cực âm với thế cảnh này, trong lòng liền trầm xuống, nhưng vào ngay lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu Có một trận hàn ý truyền đến Không khỏi cả kinh ngợn đầu lên nhìn Không biết từ khi nào Trên đỉnh đầu Một đóa băng liền lớn đang ngưng tù thành hình Trên sợi vọng thành sắc kia Cả vật thể làm quang ngưng tù Đẹp đẽ dị thường Đúng lúc đem lão ma chụp xuống Không ổn Lão ma trong lòng cả kinh vội vàng đồn quang trốn đi Muốn lập tức tránh khỏi phạm vi bao phủ này Nhưng là ngay lúc này Mặt đất dưới hai chân hắn, bỗng nhiên bắn ra Hai khóm thanh ti Trái một, phải một ngay tức thì đem hai chân hắn cuốn lấy Cực âm tổ sư thân hình nhất thời cứng ngắc không thể rời khỏi chỗ cũ Mà thanh ti lại thuần theo Hai chân, hướng lên tiểu thối Mà lang đến, trong nháy mắt Nửa người hắn đã bị quấn vào bên trong Tuy rằng hắc sắc hỏa diệm Vẫn còn đang bùng cháy Trên người lão ma, nhưng đám linh ti này Vẫn y nguyên lập lề Không sợ ngọn lửa này chút nào, mà cơ hồ cùng một lúc, một tiếng kêu vang lên, làm sắc vang liền trên thạch thất rơi xuống, hướng xuống phía dưới, từ từ áp chế. Lúc này, là ma thật muốn hồn phi phách tán. Cho dù đồ thi cùng thi họa của hắn, quả là có chút uy lực, nhưng làm sao có thể chống đỡ được uy lực đang hạ xuống của kiền lam băng diễn. Hắn dưới tình hung cấp bách, miệng hẽ ra, phùng ra một khối ngọt bồi đen ngòm nhưng không chờ được bảo vật này phát huy, tiền gió từ hư không đã vang lên gần sát, mà thanh ti rậm rạp lại bắn ra một cách quỷ dị. chợt lóe lên, đã khéo léo cuốn lấy ngọc bội kia. cực âm tổ sư hoảng sợ, vội vàng huy động thần niệm muốn thúc giục ngọc bội, nhưng sau khi trên mặt thanh ti chấp động, hắn liền lập tức mất liên hệ với bảo vật này. sau đó thanh ti nửa cuốn nửa lôi đã đem ngọc bội phi nhanh về hướng hư thiên đỉnh. Thành ti đối liền với Ngọc Bồi ở trên vách đỉnh giao động, nhưng lại quỷ dị không có nhập vào trong tiểu định, mà như bị thu vào. Cực âm tổ sư nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng sám. Tuy rằng hăng cố sức thúc trục thi họa, lại liên tiếp khu động hai kiện bảo vật, ngăn cản băng liền trên không trung, nhưng chẳng qua, chỉ là dạy dụ mà thôi. Làm sắc băng liền từ từ rơi xuống, một tầng làm sắc quang diện, lấy băng liền làm trung tâm, bùng lên mạnh mẽ. Hắc sắc thị họa trên người lão ma, cùng với số kiện lam băng diễn vừa rồi, tiếp xúc đang chéo vào nhau, nghiêng lệnh lộn xồn, giống như bị lam diễn áp chế. Một loạt tiếng nổ vang lên sau đó, hắc sắc thị họa đã bị hàng khí làm hao mòn, chỉ còn lại thòi thóp. Ngay trong lúc này, lão ma liên tục thi triển ra vô số loại bí thuật, họ mong muốn thoát khỏi thanh ti trên người để chạy trốn, nhưng hoàn toàn vô vọng, đây là việc không phải cứ muốn là làm được. Cuối cùng, khi luồng thi hỏa bị dập tắt, làm sắc liền hoa, sau cùng đã hạ hẳn xuống. Cực âm tổ sư, mặc dù kịch liệt dạy dù, nhưng sau khi khắp người bị cực hạng chỉ lực chụp xuống, thì ngay khi đó, một âm thanh trong trẻo vang lên lách cách. Lão ma đã hoàn toàn bị đông lại triệt để Bàn phòng ở bên trong một khối băng cao mấy trường, màu lam sắc trong suốt. Từ lúc bắt đầu công kích, đến lúc kết thúc, đem lão ma bắt giữ. Hạng lập ngoài lấy ra hư thiên định, thì không hề có lấy ra một kiện bảo vật nào khác. Hai chân vẫn đứng một chỗ không hề di động. Mắt nhìn thấy, lạ ma đã bị giam giữ. Hàng lập mới cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ hướng chức định bốn ra. Tất cả thành ti có trong thạch thất rung lên, hóa thành một dòng hào quang quay về. Bên ngoài tiểu định, linh quan chấp động không ngớt. Nhìn thấy việc này, hàng lập cũng không khách khí mở miệng ra, thì đã đem tiểu định một lần nữa hút vào trong bụng. Sau đó ánh mắt mới hướng về cực âm lão tổ trong làm bằng xem xét. Sau khi cười hắc hắc mấy tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình tự như cười mà không cười. Nhưng trong hai mắt lại vô cùng lạnh lùng. Một tia cảm tình cũng không có. Thần hình chấp nháy, hàng lập liền nhẹ nhàng bay về phía làm bằng phía trước. Không nói hai lời, tu bào rung lên. Nhất thời, một loạt tiếng vò vù vàng phát ra. Hơn mười lưỡi kim sắc tiểu kiếm bay nhanh ra. Tất cả phía kiếm tù lại trên không, sau đó lượng vòng, hóa thành kim sắc kiếm quan dài tới vài thước, nhằm ngay làm bằng phía trước, chém xuống. bộ dạng giống như muốn trực tiếp đèn cực âm lão tổ, đang bị phong ấn, phần thầy muôn mạnh. Chậm đã, hàng đầu hữu, mạng tộc của Tài Hà đều là bị kẻ đại diệt chết, có thể để bàn mộ từ mình đồng thủ giết người này hay chăng? Bên tai hàng lập, vàng lên một âm thanh quen tay, từ trong một góc của thạch thất. Đột nhiên truyền đến, hàng lập trong lòng khởi động, dừng phi kiếm, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía bờ phát ra tiếng kêu. Chỉ thấy từ tầng băng dài đặt, do hàng phi băng phòng tạo thành, đột nhiên kim quan chấp động, một đầu quyền nhỏ trực tiếp, xuyên thùng vách băng mà ra, tầng băng cùng từ từ mà vỡ vụn. Một nguyên anh khắp người một màu vàng rực, từ trong vùng băng bay nhành ra, sau khi xoay một vòng, thì dừng lại tại không trung, hai mắt trực tiếp. Nhìn về phía hàng lập